Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Ta bỏ dao cam xuống không là tôi báo cảnh sát đó Xài trọng tâm cùng cha tranh luận Cha con cãi vã, đàn em khuyên can Xài trọng tâm muốn cướp con dao Lão đại cao giọng giận dữ mắng nhỏ Mà ơi Tiết tổ dĩnh bị tình huống trước mắt hù dọa đến ngây ngốc Cảm giác tất cả chỉ là một cơn ác mộng Trong xã hội lại có chuyện hoang đường như vậy sao Nhất định là ác mộng Ông trời ơi Mơ làm con tỉnh lại, cô ra sức nháy mắt Nhưng cảnh tự trước mắt vẫn như cũ Không, không phải là mơ Đột nhiên, lão đại thoát khỏi mọi người Cầm dao găm xong tới Tổ dĩnh thét trói tai Xây người bỏ chạy Khiến lão đại đuổi theo, tay chân gọn gàng Cô trèo lên nóc tủ đựng tivi Làm bằng gỗ ẩn nắp bụp một tiếng Lão đại quỳ trên mặt đất, khóc lớn Vùng dao găm là với tổ dĩnh rất nhiều Rất nhiều Gì chứ Tổ dĩnh sửng sốt, ngỡ ngác nhìn từ trên tủ TV nhìn xuống. Sài trọng tâm thở dài, rất xấu hổ, thấp giọng phiên dịch. Cha anh nói, nếu như em không đồng ý hôn sự, ông sẽ mổ bụng, tự sát. Tổ dĩnh nghe xong, hoảng hốt quá độ, ôm lấy TV, chỉ cảm thấy như sao bay đầy đầu. Nhưng cha của sài trọng tâm rất có thành ý, quỳ gối trước mặt tổ dĩnh, cầm dao căm, vừa cúi đầu vừa nhờ cậy. Sài trọng tâm ra lệnh đám đàn em đỡ cha dậy, Cha anh không chịu, liên tục dãi rụa, đáng lúc hỗn loạn thì điện thoại của Tổ Dĩnh vang lên. Tiếng chuông dễ nghe, âm thanh dễ nghe đó cùng tình huống hiện giờ tạo thành hai mảng đối lập mạnh mẽ. Mọi người dừng động tác, nhìn chằm chằm Tổ Dĩnh. Tổ Dĩnh phát tay một cái, lúng túng nói Thật xin lỗi, tôi nghe điện thoại một lát. Trong thời khắc nước sôi lửa bỏng này, Tổ Dĩnh lưu điện thoại ra nghe. Ở đầu dây bên kia vang lên giọng của em trai Chị... Cha hỏi chị đã xử lý xong chuyện đó chưa? Em và cha lo lắng tới mức không ngủ nổi. sặc không có chuyện gì. Xong rồi, đã nói rõ ràng mọi hiểu lầm rồi. Tổ dĩnh tắt điện thoại ngay lập tức. Tiếp tục, lão đại tiếp tục dùng tiếng Nhật Bản thay con cầu hôn. sải trọng tâm tiếp tục khuyên cha tỉnh táo. Đám đàn em tiếp tục chú ý hướng con của con dao. Tổ dĩnh tiếp tục xem trò khôi hải chắc mắt. Bỗng nhiên, lão đại không cầu nữa. Xài trọng tâm không khuyên đám đàn em cũng không để ý tới con dao bởi vì tổ dĩnh đang lên khóc lớn cô quá đau lòng vì sao vì cô không thể có được một tình yêu bình thường sao duyên số lại kém như vậy nhìn cô xem phải trốn trên tủ tivi từ chối lời cầu xin của lão đại từ chối kết hôn với con trai của ông ấy thảm hại hơn là tới lúc nào cô và giải trọng tâm phát sinh quan hệ anh ta nhớ được bên ngược phải của cô có vết bớt Cô lại không nhớ rõ bọn họ từng có quan hệ Cô là người bị hại Đến đây để vấn tội Nhưng giờ đối phương đổi thành khổ chủ Khiến cô trở thành kẻ hại người Lúc nào cô đã muốn xài trọng tâm cưới cô chứ Không nhớ rõ Ngày nào chứ Tiết tổ dĩnh khóc đến cả khản cổ Xài trọng tâm lao tới ôm cô xuống Ngoan nào Đừng khóc Anh sẽ xử lý mọi chuyện Em đừng khóc Kết quả tổ dĩnh cục đầu và trong lòng xài trọng tâm Khóc thật lâu Thứ bảy, không đi làm. Tổ dĩnh tạm thời không cần đối mặt với các đồng nghiệp. Nhưng mấy sáng sớm điện thoại đã reo vang không ngừng. Phóng viên tranh nhau phỏng vấn tổ dĩnh. Em trai cũng gọi điện tới. Nói muốn cùng cha tìm đến. Tổ dĩnh chạy tới nhà của nhà văn xa ra lệ cũng chính là bạn thân của nàng. Tất cả mọi chuyện chính là như vậy. Tổ dĩnh âu yếm ôm lấy con mèo nhỏ, lặng lẽ kể lại cái sự kiện ô long kia cho bạn nghe. Bạch bác sĩ ở bên cạnh pha cà phê Nhưng vẫn không quên nghe lén các cô nói chuyện Gia lệ nghe xong Vội lấy giấy ra Ghi nhanh kéo quên mất Gì chứ? Cậu định làm gì? Tổ dĩnh hỏi Tổ đang tóc ký mà Tổ dĩnh cảnh giác hỏi Tóc ký làm gì? Tóc ký xong có thể chỉnh sửa lại Để viết mục chuyên bài Con của lão đại muốn kết hôn Cha giả thương con nên đã đòi tự tử để cưới vợ cho con Gia lệ cười hi hi Tổ dĩnh sang mặt trầm xuống, khó chịu nhíu mày. Gia lệ thấy thế, cười hắc hắc, nói. Tớ sẽ dùng tên giả, cậu không còn lo lắng đâu. Tổ dĩnh cũng nở nụ cười ưu ám. Tớ lo chuyện khác, không quan tâm chuyện này. Có người cười hay cô không hẹn mà cùng hướng ánh mắt hình viên đạn về bạch bạc sĩ. Anh vội cúi đầu, quấy cà phê. Gia lệ than vãn. Gần đây tớ chẳng có cảm xúc để viết. Cậu có thể viết về chuyện tình ngày xưa của cậu và A Bạch. Bạch bác sĩ bưng cà phê tới, vội đặt lên bàn, cạnh cả vợ. Không cho phép tiếp tục viết những chuyện đó nữa. Nhớ ngày đó bị gia lệ lấy hình tượng mình viết nhang viết cuội, cứ nghĩ tới lại là muốn phát hỏa. Tờ... Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net